Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Bác sĩ còn nói có thể là trong tiềm thức rất muốn quên đi 5 năm này, quên đi những việc đã xảy ra trong thời gian đó cho nên đầu óc mới có thể sang lọc trí nhớ Nhưng mà tớ thật sự rất muốn biết Tớ và Tạ Kiệt rốt cuộc là vì chuyện gì mà ly hôn? Tớ trước đây là một người như thế sao? Tạ Kiệt vẫn không chịu trực tiếp nói cho tớ biết Tớ nghĩ át hẳn là có nguyên nhân Tớ lại nghĩ trên thế giới này chỉ có một người, chính là cậu mới có thể biết được Nhưng tớ không nghĩ đến, tớ với cậu đã tuyệt sao. Tiều Hoàn nâng ly cà phi đen lên, quấy thìa, giống như nội tâm suy xét thật lâu, cuối cùng thở dài rồi nhẹ giọng nói. Cũng không biết tớ nên cảm tạ vụ tai nạn xe cậu của cậu hay không. Bằng không tớ nghĩ chúng mình vĩnh viễn sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nhau. Cậu có biết không? Chúng mình đã lâu lắm rồi không liên lạc với nhau. Tuy rằng Tiều Hoàn đã tự mình xác nhận chuyện này, nhưng Hà Kinh vẫn khó chấp nhận được sự thật đó cô đang tự hỏi mà tự vấn chính mình. Tuyệt sao ư? Làm sao có thể chứ? Các cô từ trung học bắt đầu làm bạn tốt, không phải là không cãi nhau vài lần, phần lớn cũng chỉ là những mâu thuẫn nho nhỏ, chỉ đối phương mở miệng nói trước thì tốt rồi, cũng chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy cả. Nghe Hà Kình nói như vậy, Tiểu Hoàn cũng buồn buồn cất lời. Chuyện trong lúc đó của chúng mình cũng có liên quan đến cậu và Tạ Kiệt. Cô cất tiếng cười cô rồi nhìn thẳng vào mặt Hà Kình. Nói cho tớ biết Cậu muốn biết cái gì Trước mắt Hà Kinh Giống như lúc tốt nghiệp đại học là vẻ mặt vô tội Trong nháy mắt Tiểu hoàn có cảm giác Thậm chí nghĩ rằng mình đã xuyên qua đến 5 năm trước Hai người vô tư vô lo dưới ánh mặt trời Mà uống trà chiều Trò chuyện về đàn ông Nghĩ như vậy Ngay cả Tiểu hoàn đang mặc trên người bộ trang phục này Cũng không được tự nhiên như trước nữa Cậu và tà Kiệt vừa kết hôn được 3 năm Thật sự là rất vui vẻ và hạnh phúc Các cậu chẳng khác gì là trẻ sinh đôi cả ngay cả một giây đều không nỡ rời xa đối phương, bạn bè đều siêu hâm mộ cậu, tỏ thầm oán ở trong lòng, cảm thấy cậu là đột trọng sắc kinh bản. Hải Kinh giống như là nhớ tới điều gì đó, Tiểu Hoàn lần đầu tiên là nở ranh nụ cười khi vừa bước vào cửa. Nói về ba năm đó, trong lúc đó có vấn đề gì chứ? Chỉ sợ là do Tạ Kiệt, anh ấy lớn tuổi hơn cậu, chức vị cũng so với cậu cao hơn. Buổi tối thường xuyên phải đi giao tiếp đón khách hàng, phần lớn đều là chỉ dẫn được bọn họ thôi. Phần lớn đều là... Có lại trường hợp này cậu cũng biết mà. Tạ Kiệt là người đẹp trai anh Tuấn như vậy. Tự nhiên cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy. Vốn những chuyện này cậu cũng đều biết. Vì thế cậu lần nào cũng ăn tấm chua. Cãi nhau vài lần cũng có. Nhưng là vẫn tín nhiệm nhau. Cho dù lời nói có lớn có nhỏ, đều không có gì xảy ra cả. Tiều Hoàn uống một ngụm cà phê rồi tiếp tục nói. Từ hai năm trước cậu theo đuổi một hạng mục. Rồi sau đó thành công giúp cậu gạt đi gánh nặng của bà cô Tiger kia Toàn bộ đều đã thay đổi Ở công ty cậu còn trao hơn chức vị của Tạ Kiệt nữa Đương nhiên ngay từ đầu Hai người vẫn là tốt tốt Chúng tớ đôi khi còn treo chọc nói Về sau Tạ Kiệt cần nhờ Hà Kinh nuôi sống Tạ Kiệt nghe xong vẫn cười Còn cậu Đem anh chàng của mình đẩy ra sau lưng Bày ra bộ dáng là con mẹ hung dữ Cái này gọi là phu thê tình thâm Nhưng từ từ mâu thuẫn cũng dần dần xuất hiện Lúc ấy Hạ Kinh có áp lực rất lớn về công việc, bỗng nhiên từ một chức vị trưởng phòng thăng trở thành giám đốc, nội dung công việc, cường độ công việc đều có chuyển biến rất lớn. Hạ Kinh trẻ tuổi nóng giận đều ra mặt, nhiều mặt còn hạn chế, căn bản không ngờ được người ta nói ra nói vào. Cô từ nhỏ hiếu thắng không chịu thua, muốn gán hạt đối phương xương cứng này, ngoại trừ nghiệp vụ bên ngoài ngày càng được cải thiện, ngay cả tính cách bên trong của cô cũng đã thay đổi. Một ngày chỉ có 24 giờ Cô hận không thể có 18 tiếng ở công ty Phần lớn thời gian đó Cô chính là một hà kinh lạnh lùng Theo dòng thời gian không quay về được Cô chẳng những hay đa nghi mà nổi giận Ngay cả với bạn bè Vì như tiểu hoàn hoặc là đan Biển truyền chuyển khuyên bảo cô Cô ngược lại thay đổi giận dữ hơn Cảm thấy tất cả mọi người đều đang chỉ trích cô Vốn Tạ Kiệt cũng ở bên khuyên nhợ vợ nhiều lần Nhưng công việc của anh cũng ngập đầu Hai người cùng ở nhà đi làm công ty Buổi tối lại ở cùng nhau Thế nhưng có khi cả một tuần lễ, hai người cũng không chạm mặt nhau. Vào thời điểm đó, Tạ Kiệt cũng khác. Cô không còn kiên kỳ những cô gái theo đuổi mình nữa. Giống như cô ý muốn chọc giận cậu, thường thường ở bên ngoài uống rượu, uống đến sáng mới trở về nhà. Nói thật ra không có một người phụ nữ nào có thể chịu được chồng mình như vậy. Chỉ biết một ít nguyên nhân các cậu cãi nhau. Tuy rằng cũng tham gia khuyên can, nhưng cũng không thể giải quyết được hết. Tiêu Hàn nói về chuyện đó không kìm được mà cất tiếng thờ dài cậu nói cậu ở công ty tăng ca đến đêm khuya cho đến khi ca tại nhà chỉ còn một mình cậu thì về nhà lại lạnh băng tạ kiệt không biết đã đi chỗ nào lêu. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net